Cái quỷ gì vậy, lão đại, nhìn rõ chưa, thiếu nữ này rốt cuộc có phải là đồng bọn của người, từ dơ ngắc đầu. Không phải liên tuyết, nhưng tôi cũng không biết tại sao, luôn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn xứ giả áo đen mang theo nữ tử kia trở lại dưới nước, trận trầm ngư tế này coi như xong, đáng tiếc những tên quốc vương này còn mang theo một đám quý tộc đối với phương hướng hồ nước bái lạnh, không thể không nói, một màn như vậy tuyệt đối xem như một loại sỉ nhục của thân triều. Một quốc gia để đổi lấy sự phát triển hòa bình không tiếc gửi thiếu nữ của đất nước mình ra ngoài như một sự hy sinh hoàng gia không cho là xấu hổ ngược lại cho là tự hào đoàn đội từ dương tựa hồ lập tức cực kỳ thất vọng với hoàng thất này sau khi trầm ngư tế xong căn bản không cùng phía quốc vương một mình gặp mặt sớm rời khỏi vương cung đại điện sau khi đi ra cửa điện đám người từ dương lần thứ hai nhìn thấy bạch thống lĩnh nhưng lúc này đây từ dương lại cự tuyệt thỉnh cầu của bạch thống lĩnh hơn nữa còn đem ngọc bài của anh vương từ trả lại cho đối phương bạch thống lĩnh, thay ta cảm tạ anh vương tử điện hạ mấy ngày nay chiếu cố, ta còn có việc khác muốn làm, sẽ không quấy giày. lời nói rơi xuống day loi còn chưa đợi đối phương kịp phản ứng, từ dương liền mang theo đồng đội bước đi. a, lão đại, nơi này ta thấy không có ý nghĩa gì, nguyên bản ta còn tưởng rằng băng tuyết thần triều sẽ là một thế giới thánh khiết tốt đẹp cỡ nào, hiện tại xem ra, bất quá là như thế. đúng vậy, thiếu nước sống động cứ như vậy ném cho người ta một mạch cá làm thức ăn. Còn đẹp danh là vì thần thành vạn dân Nếu như ta là vương Nhất định cùng nhân ngư nhất mạch đánh hán long trời lờ đất Hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp của bọn họ, họ Cùng lắm thì mất đi lực lượng băng tuyết Ta cũng sẽ không dùng phương thức bán Đứng tộc nhân ta bảo vệ vương triều thống trị Làng thanh su vừa nói xong Phía sau liền có một đạo thanh âm vang lên Đối phương rõ ràng là vỗ tay khen ngợi Nói rất tốt Mọi người quay đầu lại Phát hiện người tới chính là nhị vương tử vũ Một thân áo lông màu trắng hoa quý kia À, ta có nói sai không, lão đại. Linh giao thẻ lưỡi lẻ lưỡi bất đắc dĩ nhìn từ dương một cái, đại nhân tựa hồ phá lệ bình tĩnh. Không sao, lời vị cô nương này nói, cũng là suy nghĩ trong lòng ta, mấy vị đều là khách quý thần triều ta, thật không giấu giếm, ta cũng đối với cách làm của nhân ngư nhất mạch thập phần bất mãn. Theo ta được biết, mấy vị đến thần triều là vì tìm người, có tiến triển gì không, nếu như không có, có lẽ bổn vương có thể giúp được cái gì cũng nói không chừng. Đám người tử dương cùng vô song lướt nhau, suy nghĩ một lát sau lộ ra một nụ cười. Dù sao anh vương tử cũng đã đi qua, lại đi phủ vũ vương tử ngồi một chút, cũng không phải không thể. Tử dương đã bất chấp ý nghĩ của anh vương tử, khi hắn sốc khan che mặt của thiếu nữ kia lên, tử dương liền cảm thấy trong này không chừng cất giấu bí mật gì đó không ai biết. Chuyện anh vương tử đáp ứng cũng không làm được, cũng làm cho tử dương đối với hắn mất đi tín nhiệm, mặc kệ hắn tiếp cận mình có bí mật gì khác. Từ dương đã không còn tâm lý hội, chỉ cần có thể tìm được bạch liên tuyết, những thứ khác đều dễ nói. Cung điện của Vũ Vương Tử cũng không thơ mộng như vẻ bề ngoài, cho dù là bố trí cung điện hoa quý thuần túy, diện tích cũng rộng rãi hơn anh Vương Tử rất nhiều. Vũ Vương Tử, chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề này làm một giao dịch đi. Người giúp ta tìm người, ta hứa sẽ giúp người làm một việc, sau khi thành công, chúng ta rời đi ngay lập tức. Từ dương đã không còn đủ kiên nhẫn, hắn không thích thành thị này quốc gia này, cùng với tất cả những gì liên quan đến hòn đảo này Hà hà hà Các hạ là một người sảng khoái, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trong tay ta có một số tin tức về nữ tử này Vũ nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hình dáng bạch liên tuyết huyễn hóa ra, từ dương nhất thời căng may Ngư biết tung tích của nàng Không chỉ biết tung tích của nàng ta còn có thể dựa vào lực lượng của ta giúp người đem nàng còn nguyên vẹn không tổn hao gì trở về nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một yêu cầu. Không đợi vũ mở miệng, vô song bên cạnh lại lộ ra nụ cười. Nếu như ta không đoán sai, yêu cầu của ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi giết anh vương tử đúng không? Mọi người kinh hãi thất sắc, vũ vương tử cười trước mặt càng làm càng hơn vài phần. Không thể tưởng được, bên cạnh các hạ còn có nhân vật như vậy đi theo. Cô nương này đoán rất đúng, nhưng ta muốn biết, ngươi đã phán đoán như thế nào. Vô song cười khẽ. Trên điện ta nhớ không lầm, người tháp tùng quốc vương cùng quốc mẫu trên đại điện là anh vương tử, chứ không phải điện hạ người, chỉ riêng điều này là rất rõ ràng về vấn đề. Người là huynh trưởng lại không có tư cách đi theo quốc vương, chứng tỏ điện hạ chẳng những không được sùng ái, hơn nữa hẳn là đã mất đi tư cách kế vị vương vị, thậm chí, mẫu thân của ngài không phải là nữ hoàng. Vũ vương tử có chút đứng ngồi không yên, tuy rằng những người này chọc chúng nỗi đau của hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đội tình của từ dương trước mặt vượt qua tưởng tượng của hắn Chỉ cần có thể để cho bọn họ thỏa mãn yêu cầu của mình, như vậy chuyện xóa bỏ anh vương tử nhất định có thể làm được. Ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức các người, không sai, mẫu phi của ta cũng không phải hiện tại, mà ta cũng đã không có tư cách kế thừa vương vị, anh vương tử mới là người thừa kế tốt nhất cho ngai vị tiếp theo, vì vậy, bây giờ, hãy để ta cho người biết câu trả lời thực sự. À dương các hạ, thiếu nữ hôm nay bị ngươi vén khăn che mặt, chính là người mà ngươi muốn tìm. Những gì ngài thấy không phải là hình dáng thật của nàng ấy. Người nói gì? Từ dưng chấn động, đây là tình huống hắn tuyệt đối không ngờ tới. Trong băng tuyết lực mà anh Vương tử sở tu tập có một loại kỹ năng đặc thù, có thể huyện hóa cùng thay đổi hình thái của bộ dạng sinh mạnh thể. Là hắn, một mặt muốn mượn sức các người, mặt khác còn không muốn đắc tội nhân ngư nhất tộc, cho nên động tay động chân cho nữ nhân kia, thì chỉ phương pháp dịch duong lừa đac thu co the huyen hoa cung thay đoi hinh thai cung bo dang sinh mệnh the la han mot mat muon muon suc cac nguoi mat khac con khong muon đac toi nhan ngươi nhat toc cho nen đong tay đong chan cho nu nhan kia thi chi phuong phap dich dung lua gat nguoi Chỉ là từ lời Vũ Vương Tử này nói, đích xác nghe không ra bất kỳ sơ hở nào. Bởi vì đám người Từ Dương và phụ anh Vương Tử trong vòng 3 ngày này, anh Vương Tử thủy chung không có trở về, có đủ thời gian muốn hoàn thành tất cả những gì mình muốn làm, mà hắn tựa hồ cũng có động cơ như vậy, chỉ cần có thể chứng minh anh Vương Tử nắm giữ phương pháp dịch dung này, là có thể dễ dàng đậy. Hắn tiến đến lập trường đối lập với đám người Từ Dương, tất cả mọi thứ trông chắc chắn và hoàn hảo, Từ Dương trầm ngâm một lát lại mở hai trong mắt ra. Tối nay, ta sẽ mang theo đầu người của hắn đến gặp ngươi, mà ngươi cũng nhất định phải xuất ra thành ý của mình. Vũ cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy đầu hắn, ta lập tức mở ra thông đạo dẫn tới nơi ở nhân ngư, giúp các ngươi tiến vào hang ổ của nhân ngư tộc. Thiếu nữ kia ngươi yên tâm, nàng chẳng những sẽ không bị thương tổn gì, trước khi nàng cùng nhân ngư chi chủ thành thân, còn có thể được các chúng tinh phủ nguyệt cầu phúc. Về phần năm thiếu nữ khác, cũng chỉ có thể trở thành thức ăn. Đêm khuya Từ dương triệu tập mọi người trong đoàn đội đến phòng khách của cung điện Vũ Vương Tử. Ta cùng vô song cùng nhau hành động, những người khác các ngươi ở tại chỗ này chờ ta trở về. Nhưng lão đại, Vũ Vương Tử kia. Không đợi Long Khôn nói xong, từ dương liền thông qua hồn âm ngăn hắn tiếp tục mở miệng, và lý do để ngăn chặn hắn ta là rất đơn giản. Tài vách mạch rừng. Ăn bài xong hết thầy. Tử Dương liền mang theo vô song hai người hòa tốc rời khỏi Vũ Vương Tử Phủ. Thừa dịp bóng đêm còn chưa hoàn toàn một màu đen đi thẳng tới Anh Vương Tử Phủ. Ngươi dường như có điều gì đó muốn nói với ta. Khi hai người xuyên qua giữa đường phố, Tử Dương đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Trên thực tế, hắn ngay cả vô song muốn đối với mình nói cái gì cũng cơ hồ đoán ra lại khái. Ngươi thật cảm thấy Vũ Vương Tử này là nghiêm túc. Nếu ngươi nhất định phải để cho ta lựa chọn một người đi tin tưởng ở giữa hai người bọn họ lựa chọn, vậy ta nhất định lựa chọn anh vương tử, vô song cười khẽ. Vậy lý do người đáp ứng hắn là gì? Rất đơn giản, hiện tại loại giả thích này cũng không tồn tại, ta chỉ muốn tung tích của bạch liên tuyết mà thôi, hai người bọn họ ai có thể kế thừa vương vị, kết cục như thế nào, đó cũng không phải là điều ta muốn quan tâm. Anh vương tử đích xác không tệ, nhưng hắn không hoàn thành lời hứa với ta, hắn nhất định phải trả giá lớn, bao gồm cả sinh mệnh của hắn. Lúc này đây, Vô Song thật sự thấy được một mặt bá đạo tương ứng của Từ Dương cùng Ôn Hòa. Nam nhân này chưa từng định nghĩa mình là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, đó không phải là chuyện hắn nên làm. Là một thành viên của Đại Lục Minh Mông này, một người tu luyện dốc lam la mot thanh vien cua đai luc menh mong nay mot nguoi tu hành, duy nhất cần hắn làm chỉ có bảo vệ tốt người mình để ý. Về phần quá trình như thế nào, Từ Dương căn bản không quan tâm. Cho dù vì hành trình này của Bạch Liên Tuyết mình phải gánh vác toàn bộ băng tuyết thần triệu mang tên, thì làm sao hai người này động khai cực hạn thân pháp? Đó cũng không phải là tốc độ đùa dẫn, không có bao nhiêu thời gian sau, hai người liền một lần nữa trở lại trước vụ anh vương tử vô cùng quen thuộc này. Vương tử các người đâu, cách đó không xa liền thấy bạch thống lĩnh một mình đứng ở cửa, chỉ là không biết vì sao, sắc mặt hắn kỳ lạ bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía tử dương cùng vô song tựa hồ cũng cùng lúc trước bất đồng. Hắn không nói một lời, cũng không có ngăn trở hai người tử dương, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hai người lướt qua bên cạnh mình. Trong ánh mắt tựa hồ còn ẩn chứa một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Không có ai. Trong cung điện lớn như vậy, chẳng những không nhìn thấy bóng dáng anh vương tử, ngay cả những tùy tùng binh lính dưới trướng hắn ngày thường cũng không thấy bóng dáng. À, ngươi có thấy không, tại sao hắn ta lại trốn tránh gặp ta? Có lẽ hắn đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Từ dương rõ ràng có chút tức giận, hắn chán ghét cái loại cảm giác bị người lừa gạt này, mà trước đó, mỗi một người ý đồ lừa gạt từ dương cơ hồ đều đã ngã xuống. Người không cảm thấy, tên Bạch Thống lĩnh kia có chút cổ quái sao. Vô song cùng Từ Dương lết nhau, lập tức làm cho Từ Dương có thể tỉnh ngộ, liên tưởng đến năng lực độc đáo của anh Vương Tử mà Vũ Vương Tử giới thiệu với hắn lúc trước, không nói hai lời hai người lập tức lao ra khỏi cửa phủ, đã tìm không thấy bóng dáng Bạch Thống lĩnh. Nếu như ta không đoán sai, Bạch Thống lĩnh kia hẳn là anh Vương Tử, trên người hắn không có nửa điểm khí tức giết chóc Chứng tỏ chúng ta đối với hắn lúc trước phán đoán đều là chính xác, người này, hẳn là có cái gì khó nói ẩn dấu. Vô song còn đang cố gắng trợ giúp phương tử kia giải thoát cái gì đó, tuy rằng người kia cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nàng không hy vọng từ dương luôn luôn bình tĩnh bởi vì chuyện bạch liên tuyết mất đi lý trí, quá mức xúc động làm chuyện không thể bù đắp. Ta có biện pháp truy tùng bọn họ đi đâu. Vô song thần tự vừa động, nhìn thấy tuyết trắng dưới chân này, đột nhiên chiếm được cảm hứng cùng cảm hứng, một chút mi tâm Thế giới tinh thần giống như đại dương mênh mông vô song tàn mát ra từng đạo kim sắc ba động, nhanh chóng bao phủ trước cửa Cung điện Anh Vương Tử. Vô số điểm sáng điên cuồng đi khắp nơi xung quanh, những ánh sáng kia giống như bụi bạm lấp lánh lạng yên dài rác, sau đó lại góc cảnh rõ ràng phát họa ra dấu vết của Cung điện trong vòng một canh giờ. Khí tức nồng đậm địa phương, màu sắc sẽ trở nên rất sâu, mà địa phương không có người đat chân qua, thì chỉ có một đạo quang ảnh nhạt nháo. Vô song là thông qua đối với trong vòng một canh giờ này mỗi một khu vực linh khí phân bố vết tích, phán đoán ra bạch đào tổ quỵ tích. Không thể không thừa nhận, linh hồn lực trình độ như vậy, cho dù là từ dương trong thế giới ảo cảnh cũng không cách nào làm được, nếu trở lại thế giới thực, kế thừa hoàn chỉnh thiên sứ chi tâm, từ dương có lẽ còn có thể chống lại một phen. Ít nhất trong hệ thống của thế giới tưởng tượng, đây gần như là một mức độ mà chỉ có thần có thể làm. Không hổ là lãnh đạo tinh thần của thần tri quốc, người mang tín ngưỡng lực Cường độ linh hồn như vậy thật sự là hiếm thấy. Từ dương chỉ là ở đáy lòng cảm khái một đợt, sau đó liền theo vô song cùng nhau lao ra khỏi cung điện, dọc theo quang mang nhạt phác họa ra quỹ tích một đường truy tung qua. Làm cho hai người thật không ngờ chính là, đi tới đi tới, cư nhiên đổi tới cái địa phương vô cùng quen thuộc kia, chính là trên tòa thạch kiều chiếu trăng chiếu lòng người trong nước kia. Mơ hồ nhìn thấy, bên cạnh bạch thống lĩnh còn có một thiếu nữ đang kịch liệt tranh cãi cái gì đó. Này! Từ dương cùng vô song hai người thuận thế vững vàng rơi xuống đất, khí tức vững vàng tập trung ở trên người hai người trước mặt. Còn định tiếp tục chạy trốn sao, bạch thống lĩnh, không, hẳn là gọi là người anh vương tử điện hạ mới đúng. Nữ nhân thanh lệ trước mặt cũng mặc bạch y đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Nữ nhân này luận dung mạo ngược lại không cách nào so sánh với vô song trưởng công chúa, nhưng chỉ nhìn dung mạo cũng coi như tuyệt hào, ở giữa băng tuyết thần triều. Cũng tìm không ra so với nàng còn đẹp hơn Quan trọng hơn là Trong quốc gia này có tư cách mặc một thân y phục của nàng Đều là thành viên trong vương tục Các người Chính là cường toc cac nguoi bên ngoài Không sai Chúng ta vốn là bằng hữu của anh vương tử Nhưng hiện tại Chúng ta hẳn là địch nhân Vũ vương tử trở thành người hợp tác với chúng ta Người nữ tử kia dường như có vẻ rất lo lắng Sắp mặt lạnh hơn vài phần Tại sao Ngươi tình nguyện làm bạn với kẻ bao che tai họa đó sao? Đúng như lời ngươi nói, chúng ta cũng không thuộc về băng tuyết thần triều. tới nơi này vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm người ta muốn gặp, ai có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta liền cùng ai làm bằng hữu. Anh vương tử thất tín với ta, lại ngay cả một câu nói cũng không cho, bảo ta làm sao còn có thể tin tưởng hắn. Từ dương vừa giất lời, bạch duong vua dut lĩnh phía sau một lần nữa huyện hóa ra nguyên bản bộ dạng, quả nhiên chính là anh vương tử. Tiểu Nam đừng vì ta cố gắng nữa ta đã nói rồi quẻ tượng chiêm tinh sư không thể nghịch chuyển ta trung quy vẫn phải chết trong tay những người ngoài này cho dù ta có lòng giúp bọn họ cũng không có kết quả không ngươi không làm gì sai tại sao phải tin vào số phận chẳng lẽ ngươi không biết chiêm tinh sư cũng là người của vũ vương tử anh vương tử bất đắc dĩ lắc đầu ta đã cố gắng làm ra trung quy cũng chỉ là kết cục như vậy linh lực của vũ ở trên ta ta căn bản không phải là đối thủ của hắn người biết ta vốn cũng không có ý định làm vua gì ở cùng ngươi chính là tâm nguyện duy nhất của ta có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta không ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc gì tiểu nam tựa hồ trở nên điên cuồng hai mắt đỏ tươi giận dữ nhìn với phía tử dương cùng vô song đột nhiên hai tài nắm quyết dưới chân cầu hai đạo băng hình thủy giải nhanh chóng ngưng tụ nhắm ngay hai người tử dương sâu lên xấu hổ chính là thực lực của tiểu nam này còn ở dưới anh vương tử loại lực lượng trình độ này Từ dương cùng vô song ngay cả tay cũng không cần nâng, chỉ dựa vào một đạo hồn niệm của bản thân là có thể đem chung quanh tất cả áp lực hóa giải vô hình. Khi nhìn thấy thủ đoạn cường đại nhất của mình, ở trước mặt hai người ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không cần, tiểu nam thật sự tuyệt vọng, nàng cứ như vậy bảo vệ trước mặt anh vương tử, nước mắt không ngừng chảy xuống phía dưới. Ngươi là một người hẹn nhát. Đại địch trước mắt, để cho nữ nhân của mình chán ở trước mặt, ngươi lại cái gì cũng không làm được. Từ dương lạnh lùng nhục nhã anh vương tử. Là một người đáng lẽ phải là người thừa kế ngai vàng, hắn ta hèn nhát, yếu đuối và bất tài, ngay cả khi không có một trái tim hướng thiện không tranh giành, nó có ích lợi gì. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, vương tử như vậy, cho dù không có đối thủ như Vũ, Trung Quy cũng không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Còn gì muốn nói, tranh thủ thời gian đi, Vũ vương tử bảo ta sách đầu ngươi trở về phục mệnh. Trong tay từ dưng run lên, tu là chi kiếm thuận thế xuất hiện. Mũi nhọn lãnh lệ xen lẫn sự lãnh khốc cùng cường đại độc tôn của Tu La Không, văn cầu các ngươi, thả hắn đi, dùng ta đầu thay thế được không? Đủ rồi, nữ nhân ngu ngốc, ngươi nhìn lại bộ dáng của hắn ta đi Có một bộ túi da tốt thì có ích lợi gì, ngươi đi theo hắn, chỉ có thể bị hắn liên lụy Mặc cho người ta chém giết, từ dương muốn đánh thức nữ tử ngu xuẩn này Nhưng hắn phát hiện, ở trước mặt tình yêu đích thực bất kỳ ngoại lực nào can thiệp đều không thể làm cho nàng tỉnh táo lại ngoại trừ đối mặt với cái chết có lẽ các ngươi còn có một lựa chọn khác chỉ cần các ngươi có thể chứng minh tên vũ kia mới là người chủ đạo tất cả âm mưu này ta có thể để cho các ngươi một cơ hội sống tiểu nam như sắp đại xá lau khô nước mắt xoay người lo lắng nhìn anh vương tử nhanh ngẫm lại có biện pháp gì hay không đúng chiêm tinh sư phụ thân nữ nhân kia hắn là biết đầy hết thảy người chỉ cần chúng ta có thể để cho hắn mở miệng Chứng minh hắn cùng Vũ cấu kết với nhau Chúng ta liền có cơ hội Anh Vương Tử giống như hoàn toàn mất hồn Hắn còn đám chìm trong tiếng giáo huấn điếc tai của Từ Dương Vì mình nhát gan yếu đuối mà cảm thấy bi ai Các ngươi chỉ có một đêm thời gian Tùy tiện các ngươi như thế nào Khi màn đêm buông xuống Nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng Không ai có thể thay đổi số phận cuối cùng của ngươi Từ Dương lạnh lùng mở miệng giống như Tu La Cuối cùng cảnh cáo hai người trước mặt một lần Đi theo chúng ta đi tới thần thiên sư phủ, ta có biện pháp để cho hắn mở miệng. Trong ánh mắt tiểu nam lộ ra kiên định, ngay cả vô song trước mặt cũng bị chấn động trong chớp mắt. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu, vô song không khỏi tự hỏi mình như vậy. Nàng vĩnh viễn đều là tín ngưỡng cùng chúa tề cao cao tại thượng, chưa từng trải qua tư vị tình yêu chân chính, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến tiểu nam vì anh vương từ làm hết thầy, nội tâm vô song thật sâu động dung. một đoàn bốn người ban đêm vào thần thiên sư phủ. Một khắc môn hộ mở ra, mười mấy hộ vệ trước cửa phủ kinh hãi thất sắc, nhìn sắc mặt bốn người này bình tĩnh xông vào, đồng thời rất chỉ thủ bên hông nghênh đón. Từ dương chỉ lạnh nhạt hư lạnh một tiếng, dưới chân chấn động, mười mấy hộ vệ đồng thời bị một đoàn khí tức màu đen gắt gao bao lấy, trong khoảnh khắc liền mất đi lực hành động ngừa đầu ngất đi. Người nào là thần thiên sư, đi ra nói chuyện. Âm thanh linh hồn lạnh như băng của vô song bao phủ khắp phủ môn bất cứ một góc nào, trình độ linh hồn như vậy cũng một lần nữa rung động tiểu nam cùng anh. Không thể nghi ngờ, từ dương hai người lục tục thi triển thủ đoạn, cũng là ở bên cạnh uy hiếp hai người, nhắc nhở bọn họ không nên nghĩ đến sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bởi vì ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì hoa rơi xáo lộ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là để nhanh thêm diệt vong của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, thần thiên sư dưới sự che chở của mấy cường giả xuất hiện, vẻ mà cảnh giác, sau khi nhìn thấy từ dương nhất thời hoa hoãn không ít, là ngươi, ngươi, phốt cục đến rồi, lão gia, các ngươi đi xuống đi, ta tự mình cùng bọn họ nói chuyện. Trung quanh mấy hộ vệ đỉnh cấp chậm chạp một lát, phốt cục vẫn bất đắc dĩ lắc đầu tự mình rời đi. Thần thiên sư mời đám người từ dương vào nội thất trong phủ. Trên mặt đất có một pháp trận chiêm tinh cực lớn, chính là môi giới bói toán chiêm tinh của hắn. Thiên sư, mục đích chúng ta tới hôm nay ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi đem nội dung giao dịch giữa mình và Vũ nói rõ ràng, ta cùng anh tất bảo người thần thiên sư nhất mạch bình yên vô sự. về phần nữ nhìn ngươi, cũng sẽ bị hai vị cường già này cứu ra. Tất nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục duy trì tư thế kháng cự, thống nhất mặt trận với Vũ Hoàng tử, nhưng kết cục sẽ là ta cùng ngươi ở cùng chung một chỗ. Tiểu Nam không chút do dự rút ra một thanh băng thuộc tính trủy thủ thời khắc chuẩn bị, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, vì bảo trụ người yêu của mình, nàng có thể không chút do dự hy sinh hết thầy của mình. Thần thiên sư bất đắc dĩ cười khổ Thôi Kỳ thật cho tới nay Sở dĩ ta đầu nhập vào vũ vương tử Âm thầm duy trì hắn giành được quyền thừa kế phương vị Đều là hắn uy hiếp ta Chiêm tinh sư ở băng tuyết thần triều địa vị cực cao Cũng rất được vương ân dựa vào Có ta duy trì Lật đồ địa vị anh vương tử chỉ còn trong tầm tay Vũ dùng con gái uy hiếp ta Nếu ta không theo phe hắn ta Hắn ta sẽ hủy diệt tất cả những gì ta có Tự nhiên cũng bao gồm cả nữ nhi của ta Ta không còn cách nào khác, tiểu nam sắp mặt ngưng trọng nói. Nói như vậy, người nữ nhi được chọn làm chồng ngư tế, cũng là ăn bài của hắn. Không sai, ta thông qua quẻ tượng bởi tính toán được, hắc mang tinh hàng lâm, anh vương tử ngã xuống, băng tuyết thần triều sẽ có một hồi đại khiếp nạn, mà nữ nhi của ta, chính là biến số duy nhất nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Vũ vương tử sau khi biết được kết quả quẻ tượng rất hài lòng, nhưng hắn không hy vọng biến số này của nữ nhi của ta uy hiếp đến hắn. Lại biết một khi hắn thương tổn nữ nhi của ta, ta tung ngọc cài câu phần cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn dễ chịu. Vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp, chính là cùng nhân ngư nhất tộc hợp tác, để cho nữ nhi của ta làm Vương Phi người đứng đầu nhân ngư. Cứ như vậy, vừa bảo toàn tính mạng con gái ta, vừa có thể làm cho tất cả dựa theo quẻ tượng giả là phát triển. Sau khi biết được thực lực đoàn đội hắc mang tinh quá mức cường đại, Vũ Vương Tử quyết định mượn tay các người diệt trừ anh Vương Tử, liền dùng giọng điệu của ta hướng Vương Thượng Tiến Ngôn. Nói một nhóm người của Hác mang tình chính là thiên hàng điềm lành, ai tiếp đãi những người này, người đó có thể đạt được thiên mệnh tin che chở. Vương hậu sùng ái anh Vương Tử nhất, lại là con trai trưởng của mình, liền kêu Vương hạ lệnh, để cho anh Vương Tử tự mình tiếp đãi Hác mang tình đoàn đội, cũng chính là mấy người các người, Vũ lợi dụng con gái ta để gây mâu thuẫn cho hai người. Lúc trước trầm ngư tế, Hác mang tình sở dĩ không thể nhìn thấy bộ mặt thật của nữ nhi của ta, đều là Vũ động tay động chân. Thật ra dấu ấn mà người đánh cho ta tại lễ tế trầm ngư, chính là bộ mặt thật của nhi nữ ta. Thần thiên sư nói xong một phen, mọi người lúc này mới bừng tình đại ngộ, hết thảy thật sự đều là vũ vương tự an bài. Mục đích của người này, vèn vẹn chỉ là vương vị sao, thần thiên sư cười khổ lắc đầu. Hắn là một người điên. Hơn nữa theo ta được biết, hắn là do vương thượng năm đó cùng một nữ yêu thần bí đến từ vô tận hải sinh ra. Trong cơ thể có được huyết mạch bán thú thập phần đáng sợ, thực lực hẳn là tồn tại đáng sợ nhất của thần triều, thậm chí còn vượt qua vương. Vương sở dĩ cường đại, đều là bởi vì trong cơ thể có được băng tuyết thần ngọc truyền thừa trí bảo thần triều này. Cái gọi là băng tuyết thần ngọc, chính là băng tổ cử thú bá chủ trong biển, ký kết khế ước với vương đời thứ nhất của băng tuyết thần triều. Đơn giản mà nói, băng tuyết thần triều đệ nhất đại vương, chính là chủ nhân băng tổ cử thú, bọn họ vốn là người ngoài Trong lúc vô tình từ vô tận hải đi tới hòn đảo này, liền quyết định ở chỗ này bắt rễ, đây chính là nguồn gốc của Băng Tuyết Thần Triều. Băng Tuyết Thần Ngọc đời đời truyền lại, vương đời trước ngã xuống, thần ngọc vào trong cơ thể người thừa kế, kế thừa băng tuyết lực trong thần ngọc cường đại này, trở thành vương đời mới. Thần ngọc không chỉ có được lực lượng của các đời vương huyết mạch cùng cự thú băng tổ huyết mạch, nghe nói còn có thể đánh thức băng tổ đang ngủ say. Bởi vậy những năm gần đây, Băng Tuyết Thần Triều mặc dù là cô đảo trong biển nhưng cũng không sợ hãi bất kỳ thế lực bên ngoài nào xâm lấn, bởi vì có băng tổ ngủ say dưới biển dưới đảo uy hiếp, không ai có thể dệt thần triều. Nhân ngư nhất tộc, chính là hậu đại của băng tổ, trên danh nghĩa cũng là vương thần phủ các đời thần triều, nhưng chúng bởi vì có huyết mạch băng tổ, thực lực càng trở nên cường đại, hiện giờ đã không có đem trung nhân thần triều chúng ta để vào mắt. Ta hoài nghi, vũ vương tử, hẳn là cùng nhân ngư chi chủ có một loại hiệp định bí mật nào đó, muốn khai sáng kỷ nguyên mới của thần triều. Thần Thiên Sư thật sự là đem tất cả những gì mình biết đều đem ra, hắn là mạo hiểm phải chết dâng hiến nói ra những thứ này. Bởi vì một khi hắn tiết lộ chân tướng chuyện này bị Vũ Vương tử biết, Thần Thiên Sư Nhất Mạch cuối cùng sẽ lật đổ. Ta đem tất cả những gì mình biết đều nói cho các người biết, làm điều kiện, các người nhất định phải giúp ta cứu nữ nhi của ta trở về, bảo trụ Thần Thiên Sư Nhất Mạch. Ta có thể chết, nhưng gia đình ta không ai có thể chết, nếu không, ta sẽ là một con quỷ cũng không thể bỏ qua cho các người. Từ dương cười khẽ. Ngươi là thân nhân của A Tuyết ở thế giới này, cho dù ngươi muốn chết, ta cũng không cho phép, nói xong những lời này, từ dương xoay người nhìn về phía tiểu nam bên cạnh. Ngươi đối với tình ý của hắn làm cho người ta cảm động, lần này nếu không phải ngươi kiệt lực tranh thủ, ta hẳn là sẽ không cho hắn nhiều cơ hội hơn, bây giờ, ngươi làm một điều cho ta, coi như trước khi hắn thất tín để bù đáp lại cho ta. Ngài nói. Tiều Nam cảm kích đối với Tử Dương cùng Vô Song, không dám chậm trễ chút nào. Qua đêm nay, các người phải chuẩn bị địch lại toàn diện với Vũ Vương Tử Nhất Mạch, trong khi ta và Vô Song tiến vào dưới hải vực để cứu người, các đồng bạn khác của ta không được phép bất cứ ai bị thương. Nếu các người lần này không làm ta thất vọng, ta thậm chí sẽ cân nhắc, tự mình giúp các người diệt trừ tai họa ngầm của Vũ Vương Tử Nhất Mạch, để cho người ngồi vững vị trí người thừa kế vương vị, Tiều Nam kích động lướt nhìn anh Vương Tử một cái. Lúc trước còn là cục diện sinh tử, trong nháy mắt cục diện lại biến thành bộ dáng này, thật sự làm cho hai người hắn kích động không thôi, mà nắm trong tay vận mệnh của tất cả bọn họ, chính là từ dương cùng vô song hai cái này có được tuyệt đối vô địch thực lực tồn tại. Nhị vị yên tâm, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm các người thất vọng. Sau khi hoàn thành an bài bên này, từ dương cùng vô song lập tức trở về cung điện Vũ Vương Tử mà anh Vương Tử cũng đã bắt đầu huy động nhân thủ toàn diện bảo hộ thần thiên sư nhất mạch liên minh mới, hơn nữa còn để băng giáp quân đoàn nắm trong tay mình tùy thời chờ mệnh lệnh, tiến vào trạng thái để phòng cấp một. Chúng ta sao không trực tiếp tiêu diệt Vũ Vương Tử kia, lại đi nhân ngư nhất tộc cứu người, vô song trên đường trở về hỏi Từ Dương, Từ Dương cười khá Thỏ khôn rào ba hang, Vũ Vương Tử giỏi tính toán như thế, nhất định sẽ để lại đường lui cho mình, nếu như hắn đủ thông minh, hoặc là căn bản không có chân chính tin tưởng chúng ta, lúc này hắn đã không còn ở trong điện nữa. Quả nhiên, khi hai người trở lại trước điện Vũ Vương Tử, quản gia lập tức tiến lên đưa một phần sách tay lên. Hai người, Vương Thượng vội Vàng triệu Vũ Vương Tử vào cung ước kiến, chuyện bên này Vũ Vương Tử đã an bài thỏa đáng cho hai vị ngài, mời tùy chúng ta đến. Quản gia nói xong, lập tức dẫn đường cho hai người từ dương, đi về phía một gian mật thất trong cung điện. Vô song thưởng thức nhìn từ dương một cái, Quả thật sự sự sự như hắn dự liệu, loại bản lĩnh thấu hiểu lòng người này ngay cả nàng cũng không có. Cũng trong lúc này, vô song lợi dụng tinh thần lực cường đại, phát ra linh hồn truyền âm cho các đồng bọn khác trong điện, bảo bọn họ lập tức đi ra ngoài đi tới thần thiên sư phủ, cùng đám người anh vương tử hộn hợp. Hai vị, nơi này chính là thông đạo bí cảnh đi tới nơi của nhân ngư. Mật thất này cực kỳ bí mật, bị vây ở sâu trong lòng đất cung điện, hoi hop hai vi là một đạo vị trí giống như miệng giếng. Ở giữa thẩm thấu khí tức pháp trận vô cùng cường hoành, bất quá loại cường độ này lực lượng lại không cách nào đối với tử dương cùng vô song tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước khi đi, mấy người quay đầu lại truyền lời cho vũ vương tử nhà ngươi, con người ta hợp tác với người cho tới bây giờ đều là đem tâm sao tâm. Nếu có ai muốn lợi dụng ta, hắn không có khả năng thành công, vòng dương bổ lao, cũng không quá muộn. Nếu chuyến đi này diễn ra suôn sẻ, ta sẵn sàng cho bất cứ ai một cơ hội để làm lại, nếu đây là một thế cục như vậy người tính kế ta cuối cùng sẽ phải trả giá. Quản gia rõ ràng cảm nhận được lực uy hiếp vô cùng cường đại, từ trên người từ dương tuôn ra, nhưng hắn cũng không có thay đổi an bài của mình, chỉ miễn cưỡng treo lên một nụ cười, hướng từ dương cùng vô song làm ra một động tác mời. Trong nháy mắt xuống nước, từ dương cùng vô song bên ngoài đồng thời xuất hiện một đạo kết giới phòng hộ, không chút nào chậm trễ hai người tiến hành linh hồn trao đổi. Xem ra, người trong lòng đã lựa chọn, tám phần này là một cái bẫy, không chừng phía sau có bao nhiêu người đang chờ chúng ta. Vô song rất rõ ràng, hai người mình chủ động tiến vào cuộc diện do Vũ Vương Tử thích lập, chính là vì xuất ra một lý do có thể xóa vỏ Vũ Vương Tử nhất mạch. Lần này hành trình nhân ngư chi tiêu, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm ngoài ý muốn, nhưng vô song vẫn rứt khoát cùng từ dương đi vào nơi này. Cho đến bây giờ, trong đầu nàng vẫn có thể hồi tưởng lại một màn tiểu nam thù hộ anh đào trên nguyệt kiều, tuy rằng nàng tự hỏi mình có lẽ sẽ không giống như nàng ta, vo song rat ro rang hai nguoi minh chu đong tien vao cuc dien do vu vuong tu thiet lap chinh la vi xuat ra mot ly do co the xoa bo vu vuong tu nhat mach lan nay hanh trinh nhan ngu chi tieu chi so se co rat nhieu nguy hiem ngoai y muon nhung vo song van dut khoat cung tu duong đi vao noi nay cho đen bay gio trong đau nang van co the hoi tuong lai mot man tieu nam nhân mà trả giá toàn bo nhưng phần cảm động kia vẫn làm rung động sâu sắc nội tâm của nàng, thật lâu không thể không bình phục. Tất cả áp lực xung quanh bắt đầu tăng lên vô hình, từ dương cùng vô song không thể không hết sức chăm chú đối phó từng lượng khí tức chung quanh vây quanh, cuối thông đạo này là một tòa thủy mộ dưới nước vô cùng tinh xảo, đồng dạng cũng là cấm địa chân chính của nhân ngư nhất tộc. Vừa rơi xuống đất, từ dương cùng vô song liền cảm nhận được chung quanh vô số con mắt đang âm thầm nhìn chăm chăm mình. Tất cả ra ngoài đi, ta biết, các ngươi sợ là đã chờ đã lâu rồi thanh âm lạnh như băng của từ dương vang lên khí tức tu la không hề giữ lại phóng thích ra cơ hồ trong khoảnh khắc chung quanh một ít tạp binh tu vi tương đối thấp trong nháy mắt tan thành mây khói trước mặt hết thảy hư vọng che lấp tất cả đều tán loạn thành hư vô ngươi chính là con mồi kia đúng không rất nhanh một đạo thanh may khoi truoc mat het thay hu vong che lop tat ca đeu tan loan thanh hu già nua dần dần truyền ra trong bóng tối chậm rãi đi ra một lão giả tóc xám dáng người cao gầy ngươi này khí tức rất mạnh ít nhất so với anh vương tử cường đại hơn không chỉ một cấp độ Làm cho Từ Dương cùng Vô Song cảm thấy kỳ quái chính là, trong bóng tối cũng không có nhiều sinh vật khác tồn tại, vèn vẹn chỉ có một lão già này đi ra. Chỉ một mình ngươi, ai đã cho ngươi tự tin để đối mặt với chúng ta một mình, Từ Dương thật sự nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù đối với cái chỗ này không phải rất quen thuộc, nhưng Từ Dương tự hỏi nếu như mình cùng Vô Song hai người bộc phát toàn lực, coi như là toàn bộ băng tuyết thần triều, hai người đều có khả năng liên thủ đem tiêu diệt, chứ đừng nói là nhân ngư nhất tộc trốn ở phía dưới đảo tìm nơi che chở. Nhưng Từ Dương vẫn có ý đó, hắn tới không phải vì giết người, phèn vẹn chỉ là muốn mang theo bạch liên tuyết, nếu như đối phương thức thời, đây sẽ là một hành trình rất vui vẻ, nếu như phụ tùy ngoan trống, chỉ có thể thừa nhận lừa giận của Vương Chi Ta không thể không thừa nhận, hai người các người rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là thế giới nhân ngư có quy tắc lĩnh vực của mình, cho dù thực lực các người có mạnh hơn nữa, một khi bị quy tắc đặc biệt hạn chế của chúng ta, cũng chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt, Từ Dương cười khẽ. Ta không muốn nghe ngươi ở đây nói nhảm, gọi người đứng đầu nhân ngư các ngươi đi ra, còn có nữ tử vừa mới đi tới lĩnh vực nhân ngư các ngươi, lão giả tóc xám khẽ thở dài đắp đầu. Quả nhiên là hai tên gia hòa ngoan cố bất linh, nếu đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng lực lượng cho mộ nhân ngư chiêu đãi hai vị một chút, lão giả búng tay một cái, từ dương cùng vô song lập tức cảm nhận được chung quanh thân thể vô số băng xương lực nhỏ như tôi bắt đầu thức tỉnh. Theo cỗ lực lượng này không ngừng tăng cường. Từ dương cùng vô song dưới chân băng hàn khí tức dần dần trở nên ngưng trọng, càng đáng sợ chính là, cỗ khí tức này bên trong ẩn dấu pháp tắc chi lực bắt đầu biểu hiện. Không thể tưởng được, lĩnh vực sinh hoạt của nhân ngư nhất tộc lại có quy luật của mình, nhất định có liên quan đến băng tổ cự thú đang ngủ say, vô song hơi nhíu chặt mày. Chỉ dựa vào loại pháp tắc chi lực này ngược lại không uy hiếp được nàng cùng từ dương, nhưng một khi pháp tắc chi lực hoàn chỉnh được chứng thực tồn tại, như vậy hành trình lần này của hai người không thể nghi ngờ sẽ nhiều biến số. Pháp tắc theo một ý nghĩa nào đó chính là phương tiện truyền thông lực lượng sáng tạo thế giới. Một khi hệ thống pháp tắc hoàn chỉnh tồn tại, những bố trí như ảo cảnh không gian đều có khả năng tồn tại. Từ dương cùng vô song tuy rằng thực lực cường hoành, căn bản không sợ đối phương chơi trò gì, nhưng bọn họ lại sợ bị nhốt ở địa phương quỷ quái này, bị đối phương không hạn chế kéo dài thời gian, dù sao nói một ngàn đạo một vạn, nơi này là địa bàn của người ta. Không suy nghĩ cùng do dự nhiều hơn, từ dương trưởng hóa tu la thần kiếm, Hướng về phía hác sắc hư vô trước mặt chém xuống Một đạo kiếm quang vô cùng dữ tợn hư không vết nhất hiện ra Đi Từ dương nắm lấy tay vô song nhanh chóng xông vào trong đó Nhưng mà một động tác lơ đẳng này Lại mang đến cho linh hồn vô song vô song trùng kích Trong ấn tượng Đây hẳn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của từ dương Cái gì Hai người này Đã cường đại đến mức có thể tùy ý xé rách pháp tác sao Bọn hắn đến cùng là la lịch đai đen muc co the tuy y xe rach phap tac sao bon han đen cung la lai lich gi Lão giả tóc bạc trong lòng thầm nghĩ, hai tay không ngừng bắt đầu động tác, tự hồ cả người ngư mộ không gian bên trong hết thầy lực lượng, đều nghe theo hắn điều động. Từ dương cùng vô song hóa thành hai đạo quang mang lại xuất hiện, lúc này đây, từ dương rõ ràng so với lúc trước tức giận vài phần, lạnh lùng quét về phía chung quanh. Nghe đây, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại chọc giận ta, lãng phí cơ hội này. Vậy thì ta chỉ có thể để tòa thủy mộ nhân ngu này của các ngươi trả giá, vừa dứt lời. Hai tay từ dương đồng thời nắm chặt chuôi kiếm của Tula Chi kiếm, hắc sắc khí lãng khủng bố nhanh chóng bộc phát, trong đầu vô cùng vô tận Tula Chi quang tràn về chung quanh. Ngoại trừ vô song thân bên ngoài màu vàng nhạt bảo vệ nàng ra, nhưng chiến trường khác toàn bộ đi về phía luân hãm. Thuộc tính bản nguyên của Tula lực bắt đầu phát uy, đó đã không phải là lực lượng thuần túy có thể thể hiện hoàn chỉnh cường hoành, mang theo thuộc tính đặc thù mục nát tất cả, làm cho cả người trong mộ cá vô số vong hồn phát ra kêu rên. Từ xa nhìn Từ dương lúc này càng giống như vong hồn chúa tể ngạo nghẽ đứng trong luyện ngục, trong bóng tối thống trị hết thầy thần. Ngươi, ngươi điều này. Lão đầu tóc bạc hoàn toàn bị dọa choáng, hắn thể đời này mình chưa từng thấy qua đối thủ đáng sợ như từ dương lúc này. Nỗi sợ hãi sâu sắc và run rẩy từ sâu thẳm trong tâm hồn, làm cho tâm trạng của mình sụp đổ. Hồn. Từ dương cười lạnh một tiếng, ra sức ném tu la chi kiếm trong tay ra ngoài. Xuyên thủng thân thể lão giả cùng một thời khác, thanh kiếm này không hạn chế bay về phía giữa tổng bộ nhân ngư, cuối cùng đem thân thể lão giả đóng đinh ở giữa đại sảnh tổng bộ nhân ngư. Hơn 10 trường lão đỉnh cấp của nhất tộc rất khiếp sợ, nhìn lão giả tóc bạc bị thanh kiếm này xuyên qua thân thể chết không nhắm mắt, nhất thời nổi giận đến cực điểm. Thật sự là há có lý này, người đâu, nhanh chóng phái người thông báo cho vương thượng, yêu nghiệt ngoại tộc bên thần chiều xâm lấn. Những người khác, đi với ta gặp tên này, trong nháy mắt. Mấy chục trưởng lão đỉnh cấp của nhân ngư nhất tộc lục tục xuất hiện, nhìn Từ Dương như ma thần màu đen trong hư không, cùng với nữ tử lạnh như băng bên cạnh hán lóe ra kim sắc quang mang. Ai là vương của nhân ngư? Đi ra nói chuyện. Hừ, vương của nhân ngư là người muốn gặp là có thể gặp sao, một trưởng lão trong đó lạnh như băng mở miệng, nhưng mà phản hồi lại cho hắn, lại là Từ Dương vô tình một kiếm. Tu la kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủ ngực tên này, miểu sát ngay tại chỗ. Trước khi mở miệng, hãy suy nghĩ xem mình có xứng đáng nói chuyện với ta hay không. Nếu ngươi không có tư cách này, ta sẽ không ngại xóa bỏ các ngươi. Uy thế sắc bén như thế, cùng với một kiếm vừa rồi của Từ Dương biểu hiện ra thực lực bá đạo, triệt để chặn miệng đại bộ phận mọi người ở hiện trường. Xem ra, người đứng đầu nhân ngư cũng không nằm trong danh sách các ngươi, vậy đều cút đi cho lão tử, ta tự mình vào tìm. Từ Dương nói xong, Tu La lục lại một lần nữa bộc phát sinh sinh là từ dưới chân hướng chỗ sâu trong nhân ngư bộ lạc mở ra một con đường màu đen chung quanh lạc ấn này tự động mở ra một đạo bình chướng đem tất cả mọi người vốn ngăn cản ở trước mặt bay ra ngoài tu la trải ra con đường chỉ có chúa tể chân chính mới có tư cách bước vào trong đó mỉm cười nhìn thoáng qua vô song bên cạnh từ dương ngại một lần nữa đưa tay ra vô song cười khẽ đem ngọc thủ đạt ở trong lòng bàn tay từ dương lần đầu tiên lấy thân phận vương nữ bồi ở bên cạnh nam nhân này bước vào chiến trường thế giới nhân ngư